Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Sinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 10 năm của bộ truyện Lễ Tình Nhân Đẫm Máu, tác giả Đào Đào Nhất Luân. kỷ phương hủ, mỉm cười nhìn hồ hiệu Trong mắt là sự cưng chiều Không hề che giấu Nhưng khi đối mặt với đám người Trong trí đội kia Lại khôi phục và nghiêm túc Hầu như mỗi lần hung thủ gây án Đều bị hắn hất lên khắp người Cho dù hắn có mang theo áo khoác Trẻ đi vết máu Thì sau khi về nhà Nếu trong nhà có người Hắn vẫn sẽ bị phát hiện Vì khuyên can Nếu tâm lý thừa nhận của người nhà hắn Không đủ vững Có khi còn báo cảnh sát cho nên trong mấy năm hắn gây án nhất định là đàn ông độc thân sống một mình hắn có chấp niệm rất lớn với phụ nữ chưa kết hôn và chưa từng yêu đương chứng tỏ tư tưởng của hắn đất truyền thống sinh ra trong một gia đình truyền thống đặc điểm chính của những gia đình truyền thống là cha già trường mẹ yếu đuối chịu ảnh hưởng của hình mẫu cha mẹ này hung thủ trở thành kẻ có chủ nghĩa đàn ông vì chính hắn phóng to lên cường điệu thể diện và sự tôn trọng Một người đàn ông coi trọng thể diện Và tự tôn như vậy Lại biến thành một kẻ có tâm lý biến thái Nguyên nhân nhất định Xuất phát từ cuộc hôn nhân thất bại Và việc phát hiện vợ mình Đã sống chung với người khác trước khi kết hôn đương nhiên Một nguyên nhân khác dẫn đến, đến hôn nhân thất bại Là vì hắn quá nghèo Cho nên trong nhiều năm liền Đến mười mấy tệ tiêu vặt trong ví nạn nhân Hắn cũng không bỏ qua Có người nói chân vào Anh nói cũng có lý Nhưng sao anh biết ăn thân thiết với cha hay với mẹ Vấn đề này quả thực Chạm đến truyền môn của Kỳ Phương hưu. Anh ta đã từng viết một bài luận văn Có liên quan tới từ tờ ấu Là sự phát triển tâm lý hậu kỳ Cha mẹ mạnh mẽ Luôn nhấn mạnh sự thủy chung của phụ nữ Giữ trình trinh tiết Là quyền đặc thù của gia đình truyền thống Trong quá trình trưởng thành Ông Thổ đã chịu tác động Giáo dục quá lớn của cha Đồng thời ăn cũng tán thành kiểu giáo dục này mẹ ít khi quan tâm dạy dỗ hắn có khả năng là do có nhiều con nhất định phải đặt mối quan hệ quan tâm lên nhiều đứa trẻ nhỏ hơn không thể để ý tới hắn đối với hung thủ mà nói sức ảnh hưởng của mẹ đất nhỏ chữ ý lại là đất nhỏ cho nên hắn luôn coi thường thờ ơ với phụ nữ tôi đoán rằng cha của hắn vì những hành vi của bản thân mà có được không ít thể diện bởi vậy hắn rất sùng bái cha cũng thân thiết với cha nói xong Anh ta bừng cốc trà nóng lên Uống một hớp Ta hiểu để ta kinh thương và thư tầm Nói cho bọn họ nghe lời phân tích phán đoán của từng người Ta kinh thương Làm một động tác mời với thư tầm Thư tầm hắn giọng nói ông thủ lựa chọn đối tượng Trong khoảng 12-18 tuổi để ra tay ngoại trừ lý do Hắn khăng khăng cho rằng Những cô gái ở tuổi này chưa từng yêu đương Cũng bởi vì vóc dáng của hắn thấp bé Nhìn từ góc độ tâm lý Thì hắn không đủ thể lực để không chế những người phụ nữ nhiều tuổi hơn chứ đừng nói là đánh nhau với đàn ông vì vậy trong cuộc sống đời thường hắn rất khiêm tốn biết điều luôn cố gắng không chế không để xảy ra mâu thuẫn với người khác cực kỳ kiềm chế phân tích theo tâm lý học kiểu tội phạm này nhất định sẽ lựa chọn tấn công những người còn yếu ớt hơn mình Tỷ nệ gây án khi vào nhà của hắn rất cao thứ nhất hắn đã đóng giả thành nhân viên công tác cần phải vào nhà ví dụ như nhân viên kiểm tra ca nhân viên sửa chữa internet thứ hai hắn tạo được ấn tượng tốt từ tướng mạo của mình chắc chắn hắn có một khuôn mặt của người tốt khiến người ta hoàn toàn không hề hoài nghi có khi còn đeo kính mắt nhìn rất lịch sự nhã nhặn hắn có thể khiến sinh viên đại học học sinh trung học thậm chí cả một cô bé mới 12 tuổi mở cửa cho mình rồi chìm chết cô bé trong vại nước mấy cảnh sát hình sự đều đứng bật dậy căng thẳng chỉ vào thư tầm cô cô đừng nói bệnh Hồng thủ của vụ án đó đã bị bắt từ lâu rồi. Tiếp đi. Đạc Kinh Thương lệnh lùng nói không thèm quan tâm tới đám cảnh sát đang gào tét trước mặt. Thư thầm liếc Đạc Kinh Thương, ánh mắt thoáng dịu rằng Yêu một người sẽ đột nhiên no lắng nhiều hơn nhưng cũng được tiếp thêm sức mạnh. Ờ, nói tiếp thôi. Đã có anh ở bên sẽ không để cho mấy tên cảnh sát đốn mặt này làm bừa. Cô hít một hơi thật sâu. Anh đã phát triển thành một kẻ có nhân cách phản xã hội loại nhân cách này khiến hắn mất lý trí mỗi khi giết người thủ đoạn cũng càng ngày càng tinh nhẫn hơn hắn nghèo kiếp xác nhưng lại lười nhắc không muốn thay đổi tình hình thực tại cho nên quy chụp cuộc đời đáng thất vọng của bản thân là do xã hội bất công vật mạnh chiêu người tâm lý bắt đầu biến thái cần tìm một nơi để giải tỏa cảm xúc khi giết chết nạn nhân đầu tiên hắn không hề cảm thấy hoàng sợ mà lại thích cảm giác không chế này khi được một người bàn tán về đại nhân bị giết, anh sẽ vừa như vô tội, sau đó còn làm nhiều việc tốt để bồi thường, an ủi chính mình, khẳng định hành vi của bản thân là đúng đắn. Đây là sự bổ quyết tâm lý sau khi phạm tội. Về sau, chỉ cần cảm thấy cuộc sống hơi khó khăn, anh sẽ cho rằng xã hội quá bất công, sẽ lại gây án để đổi lấy cảm giác vui sướng về mặt tâm lý. Thư tầm dứt lời, lại liếc nhìn tạc kinh thường, tỏ vẻ bản thân đã nói xong. Anh gật gật đầu, cầm lấy bàn tay cô ở dưới bàn, đang định buông ra, nhưng thấy đầu ngón tay cô hơi lạnh, mẹ nắm chặt không buông, dùng độ ấm trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho tay cô. Những vụ án này đều xảy ra ở khu vực ngoại thành và khu vực giáp thành giữa nội thành và ngoại thành Bắc Yến, chứng tỏ phạm vi hoạt động của hung thủ ở trong khu vực đó. Hơn nữa, án còn cực kỳ thông minh, thông thạo tình hình khu vực này. Bảy vụ án mạng hầu hết xảy ra vào mùa hè tập trung trong tháng sáu bảy tám chỉ có hai vụ là ngoại lệ nạn nhân thứ tư d chết vào ngày 24 tháng 9 cô ta bị hung thủ lượn lờ xung quanh theo dõi tới tận nhà có lẽ qua cuộc đối thoại của d và bạn bè hung thủ biết được d sống một mình bèn quyết định đặt tay ý nghĩ bất chợt này không thể suy ra nơi ở của hung thủ khoảng 9 giờ tối ngày mười tháng 11 một nạn nhân cuối cùng đã bị hung thủ sát hại tại chính nhà mình khoảng bảy giờ tối thường là thời điểm mà các gia đình ăn cơm tối hoặc xem thời sự trong nhà thường có nhiều người nhưng hùng thủ lại biết gia đình gờ lúc này không có ai tới cửa cũng không cần có mà trèo tặng vào nhà rốt cuộc là vì sao hồ hiểu vời đáp ăn đã theo dõi rồi hiểu rất rõ mọi hoạt động của gia đình này cô biết từ đâu có thể dễ dàng trèo vào nhà mùa đông ở bắc yến cực kỳ lạnh giá tuyết đầu đường thường rơi vào khoảng trung tuần tháng mười mười một trời đều băng giá người bình thường ở ngoài mười mấy phút đã lạnh cứng tay chân hành động có nhọc chứ đừng nói là một người có vóc dáng nhỏ con như hôm thủ đây là ý nghĩ đã lóe lên trong đầu thư tầm tối qua Đã kinh thường đã nắm bắt được cũng tìm ra điểm then chốt để phá án có thể thấy được án không tốn nhiều thời gian để lượn lờ xung quanh mà đã chọn ngay được đối tượng để ra tay cũng không cần đứng dưới lầu quan sát xem trong nhà có người nấn hay không Hắn không cần có cửa, đã biết cô bé kia đang ở nhà một mình. Trong khi trước đó, hắn nhất định phải vào nhà, trò chuyện với nạn nhân một lúc rồi mới quyết định có gây án hay không. Tôi tin rằng hắn không thành công 100%. Trong những lần có cửa tạm dò, hắn cũng đã thất bại nhiều lần rồi. Có người không mở cửa cho hắn, có người để hắn vào, nhưng người nhà lại sắp về. Tất cả những điều này đều chứng tỏ hắn đã sớm nắm rõ tình hình gia đình của bé kia. Biết khi nào, Họ đóng mở cửa hàng, khi nào con cái họ ở nhà một mình. Chắc chắn hắn ở một nơi nào đó gần nhà gờ có thể quan sát thấy cha mẹ gờ mở cửa hàng, cũng nhìn thấy được đèn phòng gờ sáng khi cô bé ở nhà. Thư tầm lấy một bức ảnh chụp gờ sau khi cô bé tự vong nói gờ là nạn nhân thứ bảy của hắn. Hắn đã coi việc giết người như một trò chơi. Hắn rất thương vấn muốn thua bạo giết chóc một lần. Vì vậy, khi trói gờ, hắn đã vô tình để lộ công việc mà hắn từng làm mổ dê. Phương pháp chói này thường được sử dụng khi mổ dê. Hồ hiểu thấy bọn họ đều đã nói xong, bèn nhắc lại phần cuối cùng của bản báo cáo một lần nữa, còn nói thêm: Bây giờ mấy người đã hiểu chưa? đã phục chưa? Có chịu để bắt người không? Chỉ cần tới nhà gờ hỏi một chút, có người đàn ông nào như vậy không? là bắt được tên hung thủ này ngay thôi. có khi hỏi người đầu tiên, người ta đã nói cho mấy người biết rồi. hàng xóm của tôi cũng thế đấy. đúng thế. Kỳ phương hủ lại bồi thêm báo cáo đã được đệ trình lên cục cảnh sát hình sự từ đêm qua tôi tin rằng bây giờ nó đã nằm trên bàn của cục trực hách rồi. trà giản không còn gì để nói ngoài ra nhìn các đồng nghiệp nặng để gật đầu nhắm mắt cầm mũ đi động xe đi tới khu nhà cờ ở ngoại thành trong tiếng rú còi inh ỏi của xe cảnh sát và cảnh sát nghiến đang nghiến lợi thủ trưởng mấy người kia thật quá lợi hại chúng ta đấu không lại bọn họ Bọn họ đã biết vụ án cận A Cát có vấn đề Anh nói bọn họ Có biết chuyện này vào báo cáo Để gửi lên cho cục điều tra hành sự không Đúng là chúng ta đã quá coi thường họ rồi Mẹ đó chứ Ngoài trừ ta kính thương Một nam hay nữ kia Rốt cuộc là ai chứ Đặc biệt là cái tiền họ kỳ Nhìn mặt thì cười hì hì Mà âm hiểm như thế Muốn đậm cho anh ta một trận Cha giản vung tay Chiếc cằm hai ngấn mỡ rùng rùng bài phát Đừng nói mấy lời vô dụng này nữa Báo cáo chúng ta đã nghe xong Họ cũng đã trình lên cấp trên rồi. Đầm lao thì phải theo lao Bây giờ chúng ta đành phải tương kế tụ kế thôi Tương kế Tương kế tụ kế thế nào Chúng ta bắt hung thủ của vụ án này Nói về hắn về chính sách của chúng ta trước Bảy vụ án kia Đỡ được thì cố mà đỡ. Còn vụ án bé gái 12 tuổi Đã tính lên người cần đá cắt Chúng ta hỏi hắn có biết không Nếu đúng là hắn đảm. Một tên cảnh sát thả một tiếng Ê... Có khi đúng là con mà suối quẩy kia làm rồi. Cha Giản cắn răng. Chẳng phải đám chuyên gia khốn kiếp kia đã nói rồi đấy ư. Trình độ của hung thủ rất thấp, không có hợp thức gì cả. Giết một hay một trăm người cũng như nhau cả thôi. đều chết cả chúng ta bảo hắn, hắn giết ít đi một người thì đúng là ít đi một người. Đúng đúng đúng, cứ làm như vậy đi. Hơn 30 cảnh sát hình sự của chỉ đội căn cứ theo báo cáo của tổ chuyên gia trước hết tới khu vực gần nhà đại nhân thứ bảy tìm một nơi mà từ đó có thể quan sát được cửa sổ và cửa hàng quần áo của gia đình g phát hiện khu vực này chỉ có khoảng hai mươi mấy hộ gia đình phạm vi thu hẹp tới mức này mặt mày đám cảnh sát đều vằn vẹo méo mó đồng hành tương khinh ngoài sự đố kỵ bọn họ còn lo lắng cho tương lai của chính mình cảnh sát ôm một tê hy vọng đi hỏi thăm người dân ở đây mong nhận được câu trả lời ở chỗ ở chúng tôi không có ai nháy nói hết Nhưng điều khiến họ thất vọng, đó là đặc điểm nêu trên. Quá rót rằng, còn chưa hỏi tới ba người, thì đã có một bác gái nhiệt tình nói. Nghe nói ấy, có vẻ rất giống bạn trai của Diễm Nhi. Bác cảnh sát đều mang theo vẻ mặt xui xẻo, hỏi tiếp. Diễm Nhi mà bác nói là mở nhà trẻ ở ngay chỗ giao lộ ấy, ở chung với bạn trai cô ấy cũng hơn nửa năm rồi. Bác gái trả lời, bạn trai cô ấy đã ly dị, là người thật thà. Chỉ không ra dáng đàn ông lắm Nhưng Diễm Nhi nói Ngày trước anh ta từng làm nghề mồ C Cha Diễm Nhi bị bệnh Bạn trai cô ấy còn gửi 3.000 tệ Hình như năm nay định kết hôn đấy Bạn trai của ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi ạ? À? à cái này ông đó bao nhiêu tuổi nữa? Hình như khoảng 27-28 Tên là Hồng Hồng gì đó Cụ thể là chữ nào tôi cũng không biết nữa Bác gái nói xong tò mò hỏi Bọn họ phạm tội gì ạ? còn chưa tới ba ngày tìm ra hung thủ của vụ án liên hoàn kéo dài 4 năm dễ như trở bàn tay bây giờ có lẽ hắn đang ở ngay đầu đường cách đây không xa khiến đám cảnh sát làm việc qua loa xong chuyện chỉ theo đuổi công danh lệ lộc này bóng rùng mình lạnh toát. bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt ăn án ủi đi tới nhà trẻ mà bác gái vừa chỉ lúc này đang là buổi trưa mười mấy đứa trẻ trong nhà trẻ đang xếp hàng ăn cơm người đàn ông thấp bé đang cầm môi múc cơm cho đám nhỏ vừa thấy cảnh sát lũ lượt kéo tới bỗng nhiên sững sốt trong phút chốc rồi mỉm cười hiền lành như bọn họ người đàn ông này có một đôi mắt cằm cằm lông mày cằm cằm khóe môi cũng hơi hướng lên trên như thế lúc nào cũng đang cười không đẹp trai nhưng rất ưa nhìn không hề có chút liên quan gì tới người xấu quần áo trên người hắn tuy đã cũ nhưng vẫn cực kỳ sạch sẽ cà phê đã tới rồi thấy cảnh sát đến gần không hiểu tại sao hắn lại thốt lên một câu như vậy tật môi xuống xoa so xoa so tay vẫn cái dáng vẻ tươi cười kia Thở dài một tiếng như chút được gánh nặng anh tên là gì cảnh sát hỏi theo phép công triệu trí hoành Cha rằng hiểu rằng chỉ cần đưa người đàn ông này về so sánh ADN và giấu vân tay thì sẽ biết ngay hắn ta có phải hung thủ hay không bọn họ không quan tâm tới người phụ nữ tên diễm nhi kia trầm tiếng chỉ đùa chất vấn ẩm ý của cô ta dẫn triệu chí hoành và xe cảnh sát diễm nhi mở mịt chạy theo xe cảnh sát một hồi sau đó ngồi dưới đất khóc to chúng tôi đang điều tra một vài vụ án xảy ra gần đây và vụ án xảy ra bốn năm trước ở vùng ngoại thành có tất cả bảy cô gái trẻ đã bị sát hại biết chứ một cảnh sát công khai nói bắt đầu thương lượng với triệu chí hoành chỉ sợ hắn khai ra vụ bé gái mười hai tuổi bây giờ chúng tôi hỏi anh mấy vấn đề anh vài thành thật trả lời hợp cho tốt. người đàn ông tên triệu trí hoành khẽ mỉm cười thừa nhận vô cùng nhanh chóng người đó do tôi giết tôi không còn gì để người biện tôi đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy đi đêm lắm ăn co ngày cặp mà trong khi cảnh sát còn chưa tiến hành so sánh hung thủ đã tự thừa nhận mấy cảnh sát trên xe quay đầu nhìn nhau bắt đầu hoài nghi phải chăng tên triệu trí hoành này đã thông đồng với mấy người chăm tổ chuyện án nhìn gương mặt Ông cười đã đất thân thiện của Triệu Chí Hoành Trong lòng mấy cảnh sát thầm tàn Nghiêm túc nói Bây giờ anh không cần Vài vội thừa nhận như thế Ông thủ có phải ai nghe không Còn cần về so sánh đã Rồi thôi Triệu Chí Hoành gật đầu cực kỳ phối hợp Anh đã giết mấy người Cha sản thận trọng hỏi Triệu Chí Hoành suy nghĩ rất lâu Trên mặt thoáng hiện qua sự lạnh nhạt Và u ám À mấy người nhỉ Tôi chưa đếm lại bao giờ Chúng tôi đã đếm rồi, là bảy người. Cha Giản nhắc hắn lần nữa, như một ông già lắm lời, còn nói cho Triệu Chí Hoành một vài thông tin sơ bộ và vị trí chết của từng nạn nhân. Vì sợ hắn nói lỡ miệng, bèn vô nói tiếp. Anh phải thành thật nhân tội mới có tác động tới kết quả phán quyết. Anh chỉ cần ngoan ngoãn khai báo anh giết chết mấy người này như thế nào. Chúng tôi sẽ giúp anh được hưởng khoan không. Triệu Chí Hoành gật gù vẫn là dáng vẻ tươi cười hiền hậu. Nếu không biết hắn có thể giết nhiều người đến vậy thì hắn quả thực là một người rất rằng chiếm được lòng tin của người khác. Sau khi so sánh dấu vân tay và nhóm máu, Triệu Chí Hoành 29 tuổi bị xác nhận chính là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn. viên máu khô mà Thư tầm phát hiện trên tường cũng được yêu cầu gửi đi xét nghiệm. Cuối cùng, mọi người bối đối nhận ra nhóm máu và ADN trùng khớp với Triệu Trí Hoành. Số nạn nhân bị Triệu Chí Hoành sát hại liên tới 8 người, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Tin này với truyền ra đã khiến toàn Trung Quốc chấn động. Cục trưởng Cục điều tra hình sự, Ách Hy Thành, lệnh cho cảnh sát Bắc Yến tăng cường thẩm vấn, lệnh cho văn phòng tỉnh tập trung quan tâm, cũng phải những nhân vật cốt cán của trung đoàn điều tra hình sự, xuống tỉnh tham gia thẩm vấn, lại đích thân gọi điện cho tạc kính thương để tổ chuyên gia bọn họ tham gia vào quá trình thẩm vấn và công tác xác nhận hiện trường trở trí hoành, cao 1m63 Chỉ nặng 40 mấy ký Hắn khai với cảnh sát Mình là người thôn Vĩnh hưng, xã Bột Lan Ở nhà là con thứ hai Có một anh trai và một em cái Hắn ta học đến lớp 7 Thì bỏ học Sau đó theo cha đi làm thợ mộc Lại tới Bắc Yến Lan Lộn làm một vài việc lặt vặt tạm bợ Hắn từng tới công trường vận chuyển cách Kéo xe cát còn từng đi theo một đồ tể học việc Học được cách một d Cũng là một thời gian nhưng tính hắn lười nhắc luôn cảm thấy việc khổ kiếm tiền lại lâu lại nhìn những người lái xe sang trọng tới thị sát công trường rồi mấy cô thư ký xinh đẹp bên cạnh bèn cảm thấy xã hội bất công những điểm này đều cực kỳ giống với báo cáo của tổ chuyên gia khai thường tôi chỉ là một người chẳng có gì đặc biệt nhưng khi giết người tôi chính là ma quỷ. khi khai báo về quá trình giết người của bản thân trên khuôn mặt vui cười hớn hở của triệu Trí hoành luôn hiện mấy phần nhạt nhẽo Dường như trong mắt hắn Người và dê chẳng khác biệt gì nhau Thường thì khi những tên sát thủ liên hoàn Có nhân cách và xã hội bị bắt Chúng đều chẳng bao giờ tỏ ra hối hận Hay sợ sệt Thậm chí có rất nhiều tên còn thấy chưa đã nghiền. Trong số đó Có những kẻ từng cầm xa mồ Luôn có thái độ lạnh lùng tới cực đoan với sinh mệnh. Sau khi giết sắp Chúng chỉ thấy vui vẻ Không có lấy một chút lòng thương triệu trí hoành cũng thế Đến cả việc mình đã giết mấy người Hắn cũng đã quên Như thể bạn quên mất dạng bài này mình đã làm mấy năm trước khi tốt nghiệp. Một cảnh sát khinh bị hỏi hắn tại sao anh lại chọn phương thức này để kết thúc sinh mệnh của những kẻ kia? Cả bình thường trước giờ đều luôn xem thường việc tìm hiểu quá trình phạm tội của hung thủ, Cho nên anh đợi ở bên ngoài Kỳ Phương Hồ thì ngồi một chỗ chơi game trên chỉ động. Già nói anh ta đang mê mẩn trò chơi mặt trượt còn tán dương mặt trượt là tinh hòa dân tộc. Trước đây ở Anh Chưa bao giờ được chơi, bây giờ chỉ hận đã biết quá muộn. Tôi thích đàn bà. triệu trí hoành đeo cầm tay, nhưng ngồi thẳng lưng. Như thể một người thành công đang trả lời phỏng vấn. Ngày ngày, ngoài trừ làm việc, lúc nào tôi cũng nghĩ đến ở cạnh đàn bà. Cho nên chỉ cần có tiền là tôi đi chơi gái. Nhưng tôi lại cảm thấy gái văn hòa quá bẩn. Tôi nghe nói, vợ tôi còn từng mang thai. Đúng là trời chiêm người. Tôi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị cô ta trả đạp quá mất thể diện nói tới đây trợ chí hoành ôm mặt vẻ mặt thất vọng tột độ ghi thẩm vấn vốn nên một thỏi một đáp sau đó mỗi câu đều được ghi chép lại cẩn thận nhưng người phụ trách thẩm vấn lại ta hiệu cho người đồng nghiệp đang ghi chép chế giễu thế thì đã sao lúc kết hôn với anh không có thai là được trợ chí hoành cũng không đáp lời anh ta chỉ lướt nhìn cảnh sát bằng ánh mắt thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý có chính xác hay không lại nhìn về phía tư tầm và hồ hiệu đánh giá một lượt từ đầu tới chân ánh mắt thoáng hiện vẻ sầm tà. Triệu trí hoành nên vui vì lần này ta kình thường và kỳ phương hủ ngồi ở bên ngoài người phụ trách thẩm vấn lúc này mới quay về chủ đề chính khi anh gây án anh có nghĩ tới việc kết đoạt sinh mệnh của người khác là một hình thức phạm tội tôi không biết Triệu Chí hoành đáp Nếu tôi không đi gây án Tôi sẽ cảm thấy vô cùng bức bối Đất ức chế Như thể đủ thứ áp lực đè xuống Khiến tôi sắp nổ tung Sau mỗi lần gây án Đôi khi sẽ thấy trong lòng đất trông rỗng, Đôi khi sẽ mất bình tĩnh Hồ hiểu không thể tin nổi Cô bé bị anh giết còn nhỏ như vậy Mới 12-13 tuổi Anh cũng có em gái Nếu em gái anh gặp phải loạn người như vậy Anh phải làm sao bây giờ Tôi cho rằng bọn họ bị tôi giết chính là vận mệnh là ý trời là sự an bài của số phận triệu chí hoành vẫn giả mồm cái láo nói năng hùng hồn Từ trình độ không cao nhưng hắn nói chuyện rất lưu loát năng lực sắp xếp ngôn từ rất mạnh điểm này không giống với một vài thủ phạm có nội tâm bị kiềm chế dù sao mà nói thì trải nghiệm cá nhân đã khiến hắn trở nên cực kỳ hưng phấn công tác thẩm vấn kết thúc triệu chí hoành đeo còng tay bị cảnh sát áp giải đi xác nhận hiện trường Cũng đúng vào lúc này, một sự việc vừa cực kỳ bất ngờ, vừa đầy kịch tính đắt xảy ra. Triệu Chí Hoành dường như luôn mỉm cười, ngồi yên trên xe cảnh sát. Hiện trường đầu tiên mà hắn xác nhận là ở nhà tiểu lệ. Hiện trường thứ hai lại đúng là các nhà vệ sinh công cộng nơi đồng hình bị giết. Trước khi hắn chỉ dẫn cho cảnh sát tới nhà vệ sinh công cộng gần sửng diệt, không có ai nhắc với hắn về vụ án này. Ngay cả người đã khai báo với hắn một hồi là cha giản, và mấy người cảnh sát kia đều không nói tới vụ án đồng hình đám người cha giàn cũng chỉ cảm thấy thủ đoạn thẩm vấn cận ác cát cũng hơi tàn khốc nhưng không xấu chối vụ án đồng hình và vụ án giết người liên hoàn này vốn chi từ cái móng tay của đồng hình lại tìm được vụn xa của cận ác cát đặc kinh thường nhìn triệu trí hoành sắp xếp chụp ảnh trước nhà vệ sinh công cộng nhìn thư tầm một hồi rồi ra hiệu cho cô đi cùng mình thư tầm da mặt đã khoác lồng đất dày cô chỉ vào áo khoác của anh nhớn nhớn mày đặc hình thương ngẩn ra lập tức đứng lại anh không muốn phí thêm vào một cái chiếc áo khoác nữa triệu trí hoành bình tĩnh khai báo tôi vốn ở đây đi vệ sinh nghe được tiếng rơi cao gót bèn nhìn chộp sang phía dành cho nữ thấy một cô gái cũng đang ở đây tôi bèn đặt cô ta lên tường bóc cổ cô ta ngất đi tôi liền ở đúng vị trí này cho dù sự việc đã trượt qua nhiều năm trí hoành vẫn chỉ đạt vị trí đồng hình chết một cách chính xác tôi vẫn định rời đi thì cô ta tỉnh lại nhét lên muốn đi tố cáo tôi tôi bèn bóc cô ta đến chết sắc mặt cha dạng đã tái xanh ông ta chợt nhớ tới thời điểm khám nghiệm thi thể đồng hình năm năm trước kỳ thực trong vùng da ở khe móng tay của đồng hình tìm được adn của ba người một là của chính cô ta một là của cận á cát còn một Là của một người đàn ông nào đó Khi ấy Bọn họ nắm lòng kết án Vì hắn bỏ qua Loại vụn ra không rõ nguồn gốc kìa Đến đây Thì vụ án cận đã cát Đã tìm được ta chân tướng Quả thực Hắn bị oan Hay đúng hơn Là đúng như lời khai Hắn từng khai báo Hắn chỉ bị tiền làm mở mắt Trùm với tiền của đồng hình Rồi bị cô ta phát hiện Rằng có mấy bận Để lại vụn ra Trong bóng tay của cô ta Cuối cùng Lại đẩy bản thân mình Vào chỗ chết Đáng tiếc Anh đã qua đời từ 4 năm trước. Trong vòng một ngày, Triệu Chí Hoành đã dẫn cảnh sát chạy tới chạy lui mấy vòng ngoại thành Bắc yến. Ngoài trừ mấy vụ án mà cảnh sát đã biết, hắn còn khai tiềm hai vụ. 3 năm trước, hắn giết chết hai nữ sinh, rồi nhét một người và mấy hòn đá lớn và một bào tài rồi ném xuống kênh đảo hộ thành. chôn một người xuống một khoảng đất cạnh đó. Tức là trong vòng 5 năm, Trợ Chí Hoành đã giết chết tổng cộng 11 cô gái trẻ. Tôi không đóng giả thành viên vận chuyển phát gì đó. Tôi chỉ tới gõ cửa, nói tôi là nhân viên kiểm tra đường ống nước. Tôi nói như thế, sau đó nói mình hơi khát, có thể xin cống nước để uống được không? những cô gái kia sẽ đón nước cho tôi. Còn thời gian nghỉ ngơi, trong lúc đi xác nhận hiện trường, Chợ trí Hoành kể lại cho thư tầm như đang nói chuyện phím. Tôi cảm thấy bây giờ, các cô gái quá mất cảnh giác. Khi ra mở cửa cho tôi, có cô còn chẳng thèm tay quần áo, Chỉ mặc đồ ngủ. Tôi thấy họ liền khó không chế bản thân Vì bọn họ đều nhìn thấy mặt tôi rồi Nên tôi phải xếp bọn họ Nói xong Hắn lắc đầu một cái Nói với Thư Tầm như một người anh thân thiết Sau này cô đừng có mắc sai lầm như vậy Nhưng tôi thấy cô rất thông minh Sẽ không giống bọn họ đâu Thư Tầm hư lạnh một tiếng Sau khi xác nhận toàn bộ hiện trường Trợ Trí Hoành Bị áp giải lên xe cảnh sát Trước khi cửa bị kéo lên hắn nhìn về phía thư tầm và tạc kính thương nụ cười trên khuôn mặt vốn đã mang nét cười càng rõ ràng hơn khiến người ta nổi ra cả cười như một con quỷ đội trước mặt nạ hề dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt đẫm máu tin hung thủ của vụ án giết người liên hoàn đã xa lưới nhanh chóng tới tài cận đồ hài lão lưu manh vì lặn lại bản án cho con trai mà không quản khó khăn đi khiêu chiến khắp cảnh sát bị bỏ tù 2 năm nghe được những người hàng xóm từng cười nhạo ông ta vì con trai mang tội giết người. Từ này, lại nói chuyện với ông ta bằng giọng thương cảm. con trai ông ta chết oan, nhưng khi có thể nhận bồi thường, ông ta chỉ ngước nhìn bầu trời mà rơi nước mắt. Như ngày trước, ông ta từng nói với ta kính thương, kẻ đáng chết đã chết rồi, người không đáng chết cũng đã ra đi. họ điều tra vụ án của họ, còn ông ta phải kiếm tiền để sống tiếp một mình. Sau khi vụ án giết người liên hoàn ở Bắc Yến kết thúc mấy cảnh sát làm trái quy tắc thẩm vấn trong vụ án cận Á Cát đều bị đưa ra xử phạt trong đó bao gồm cả truy đội trưởng cha sản tiếp đó lại dính dáng đến một loạt nhân vật tham ô tối nát khi Cần đồ Hải ở trong căn nhà cũ nghe ký được thông tin đấy, ông ta phèn tắp hương cho vợ và con trai ông ta không có học thức ngang ngược, bị ổi nhưng cũng dùng cuộc sống của chính mình để thực hiện câu nói của Nam Chính Phúc Quý trong tiểu thuyết sống của nhà văn Dư Hoa. Làm người cứ sống sao cho bình dị, tranh cái này, tranh cái kia, tranh tới tranh lui đến mức đánh mất cả mạng sống của mình. Giống như tôi đây, càng sống càng chẳng có tương lai. Thế nhưng tôi sống thọ, người thời quen dần dần đi mất, còn tôi vẫn sống. Con người ta vì bản thân sự sống mà sống, chứ không phải sống vì bất cứ sự vật nào ngoài sự sống hòa sau khi vụ án ở Bắc Yến kết thúc tổ chuyên gia gồm 3 vị nhân sĩ chuyên nghiệp và một người qua đường đương nhiên giải tán kỳ Phương Hù và hồ hiệu về vụ Kiều Thư tầm và tạc Kình thương đưa họ tới sân bay Hy vọng sau này Sẽ có cơ hội hợp tác Trước cửa an ninh sân bay Thư thầm lịch sự bắt tay với kỳ phương hồ Trong mắt Hiền vẻ kính trọng rất hiếm thấy Hồ Hiểu kéo thư Tầm bắt mắt nói Hai chị em chúng ta Mãi mới có một lần hợp tác và án Về mà chị chỉ ăn cần với anh ấy Còn muốn tiếp tục hợp tác Cơ sở để hai người tiếp tục hợp tác Là cái gì hả Tạ Kình Thương chăm chú nhìn thư tầm bắt tay với kỳ phương hồ Thay cô trả lời Xảy ra ăn mắt đặc biệt nghiêm trọng Cần thành lập tổ chuẩn án một lần nữa Anh đệ nói quá đúng Hồ Hiệu luôn tỏ thái độ nịnh hót Rất khó lý giải với Tạ Kình Thương Có lẽ là vì khi còn bé Cô từng bị tư phóng trêu chọc nhiều lần Mà Tạ Kình Thương lại tống tư phóng và nhờ giam Cô chấp hai tay thành hình chữ thập nhắm mắt lại Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho thiên hạ Thái Bình, nhân dân an cư lạp nghiệp. Mấy người cũng không còn cơ hội hợp tác và án nữa. Kỳ phương hủ mỉm cười, ôm lấy hồ hiệu. Lần hợp tác sau, tôi đảm bảo sẽ không dẫn cái cục nợ hồ tiêu hồng này đi theo nữa. Ai là cộng nợ? Hồ hiệu đẩy anh ta ra. Dù sao, em cũng là người phát hiện ra cảnh tượng mổ dê. Như đó mà chân dùng tâm lý của mấy người mới có thêm một đồng mối quan trọng đấy. Em còn phải Cố gắng học tầm kỳ vương hủ dài dài Thư tầm rội một cáo nước lạnh Sắp tới giờ rồi Hai người qua cửa ăn ninh đi Anh để ơi Khi nào hai anh chị kết hôn thế Khi nào thì về vụ kiều tổ chức hôn lễ à Hồ hiệu Vừa như không nghe thấy lời thư tầm Quay ra hỏi tà kính thương Hai anh chị phải cẩn thận một chút Chú gì của em Tuyệt đối không đồng ý để cho chị em bụng to Mà phải mặc áo cưới đón khách đâu Thư tầm gần ra Dấu hổ lướt nhìn tạc kinh thương Hồ hiệu hỏi như thế Cũng còn như nhắc nhở tạc kinh thương Anh ôm eo thư tầm Nhéo một cái bên eo cô Đã mãi gợi ý cho anh Một phương pháp cầu hôn cấp tốc đi Thư tầm lập tức đoán đại ý đồ xấu xa Muốn phụ tử thành hôn Của anh lượm hồ hiệu Rồi nhỏ giọng mắng Anh dám Em xem anh có dám không Tạc kinh thương cũng nhỏ giọng đáp Thư tầm cắn răng Quay đầu đi nơi khác không thèm để ý đến anh nữa khi vụ án bắc yến nắng xuống thì cũng là một tháng sau đặc bình thường lại nhận được một hộp biểu kiện lúc này căn đồ hài đã thoải mái ghi tên mình lên dòng người cười. Tư tầm đang ngồi trước máy vi tính soạn giáo án bèn chống cằm đưa mắt nhìn anh liệu có phải là thi thể động vật nữa không nhỉ đặc bình thường nhóm mũi cô rồi mở biểu kiện bên trong là một vài món ăn đặc sản dân dã của bắc yến kỳpô cô cửa chùa đặc và một tờ giấy màu đỏ trên đó viết hai chữ siêu vẹo cảm ơn người không quen ta kình thương đều cảm thấy anh nghiêm khắc máu lạnh nhưng thư tầm hiểu được thực ra ta kình thương rất thiện lương mẹ thư tầm đã từng nói với cô cho gì có làm gì chăng nữa vẫn phải giữ lấy lương chi so với những con người lương thiện khác ta kình thương còn có cả tinh thần chính nghĩa trong mắt anh áp luật luôn đứng đầu sau đó mới tới tình người kẻ nào muốn xoay bói từ anh ra một chút vì tình riêng mà làm trái pháp luật thì còn có hơn lên trời. Thư tầm bóc một túi thịt bò khô. Bên trong là từng gói nhỏ lẻ nhìn rất ngon. Cô ít khi ăn đồ ăn vặt. Ta kinh thương lại càng không bao giờ đụng tới. Cho nên những món đặc sản dân dã đều chia cho các đồng nghiệp. Thư tầm đưa một gói nhỏ còn sót lại cho ta kinh thương. Dù sao cũng là chút tấm lòng của cần đầu hải. Anh nếm thử đi. rõ ràng Tạc Cảnh thương không muốn ăn, nhưng thấy cô đã bóc sẵn và nếm thử một miếng nhỏ. Im lặng trong giây lát, không biết đang nghĩ tới điều gì, rồi bỗng nhiên nói. Không thôi em cũng nếm thử đi. Thư thầm nhận lấy một cách tự nhiên, cũng ăn một miếng nhỏ. Nói thật, cô thấy hương vị cũng không có gì đặc sắc. Bây giờ, Tạc Cảnh thương mới đưa mắt nhìn cô. kỳ thực, thứ ông ta gửi tới lần này vẫn là một thi thể động vật. Thư thầm đỡ ra, Miếng thịt bò khô dường như khó ăn hơn lúc trước cả trăm lần. Cô nhét nửa miếng thịt bò còn lại cho tạc kình thương rồi tiếp tục toàn dạo án. Rõ ràng là anh đang đùa cùng cô nhưng cô vẫn bị lừa. Âm báo có email cười tới. tư thầm liếc nhìn là thông báo kiểm tra hợp pháp trước hôn nhân. Cùng lúc, điện thoại di động của hai người họ cũng nhận được tin nhắn thông báo sống y hệt. Sau khi trở về từ Bắc Yến thư thầm về vụ kiều đón tết nguyên đán với cha mẹ mỗi ngày cô và tạ kính thường gọi điện cho nhau một lần giống như kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông để còn đi học vậy khi ấy ngày nào cô cũng nói nhớ anh bây giờ nhớ lại thật là cô may văn vân chuyển rời hiện tại tới lượt anh ngày nào cũng nói nhớ cô anh còn nói trong mấy năm cô đi du học thực ra anh vẫn độc thân. thư thầm giả vờ không tin anh cũng không giải thích nhưng cô biết khi không có việc gì làm thì con người ta mới hay suy nghĩ vớ vẩn mấy năm qua anh bận rộn phá án khắp nơi cho dù có nghĩ đến chuyện ấy cũng không có đủ thời gian mấy năm qua cô cũng rất bận rộn một là gánh nặng học tập hai là cô phải đi thực hành lý thuyết suông và tự thân trải nghiệm không hề giống nhau tóm lại hai người đều không có thời gian cũng chẳng có tâm tư bắt đầu yêu đương mới với người khác qua kinh nghỉ đông Cô trở về trường học, làm việc Tạ kinh thương, gần lấy cớ Em không ở bên, anh không ngủ được Chuyển toàn bộ đồ đạc của cô tới nhà anh Thư tầm sợ sau này Chắc thật sự phải ôm bụng to mặc áo cưới Viện đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh trước Điều này có nghĩa là cô phải gả cho anh Tất cả tiểu thuyết tình yêu đều kết thúc khi nam chính tuyên bố kết hôn Câu chuyện về tạ kinh thương và thư tầm Cũng đã có một dấu chấm hết thư thẩm nhìn đôi kiểm tra hợp lệ nói ra một câu tư tận đánh lòng Ta bình thường vinh viễn là người lý trí hơn anh nhìn thông báo nhưng chẳng có lấy nửa phần xúc động đáp lời câu chuyện về hai người kết thúc sau này sẽ là câu chuyện về một đôi vợ chồng thư thẩm ngẫm nghĩ trong giây lát mỉm cười bây giờ việc quan trọng nhất là lên mạng xem áo cưới cô thích một chiếc áo cưới theo phong cách hy lạp của nhà thiết kế người pháp vua vai và eo được điểm xuyến với lá ô liu lấp lấp rũ xuống như nữ thần Hy Lạp khác với kiểu áo cưới nhiều lớp thông thường chiếc áo cưới này rất mỏng cực kỳ hợp mặc vào tầm tháng 4 tháng 5 thư thầm không biết khi mình mặc váy cưới chồng sẽ ra sao liệu anh có vui vẻ và ngạc nhiên từ từ bước tới biên cô hai không mặc sức tưởng tượng cũng có thể hạnh phúc như thế câu chuyện về tạc hình thường và thư thầm suýt nữa thì thực sự chấm hết vào thời điểm này một ngày cưới xuân lại có biểu kiện được gửi tới thứ này sẽ chứng minh câu chuyện của hai người còn tiếp tục hay đúng hơn là sắp diễn ra một hồi cao trào đó là một ngày vô cùng bình thường vì sáng hôm sau hai người đều không có tiết dậy nên quyết định ngày mai sẽ đi hoàn thành hồ sơ đăng ký kết hôn nhớ cũng vào dịp này năm ngoái hai người cửu trùng, việt trùng hợp tác điều tra vụ án lễ tình nhân đắp máu ở Lộ Châu Yên phần thật thần kỳ Một năm sau Anh, con người không còn chống đối nhau ấy Lại chuẩn bị đi nhận giấy đăng ký kết hôn Để trở thành vợ chồng hợp pháp Trên bàn làm việc Của ta cành thường Có một biểu kiện chuyển phát Mà đồng nghiệp ký nhận hộ anh Đến từ thành phố Lang Lâm, tỉnh Ca Người gửi tên là Vương Vĩ Là một cái tên đất phổ biến Có thể tìm được mấy trăm ngàn người Tên Vương Vĩ trên khắp cả nước Từ giảng đường ta kinh thương quay về văn phòng khoa, trèo áo khoác lên trên lưng ghế, rồi đót hai cốc cà về. Một cốc cho mình, một cốc cho thư tầm, chuẩn bị kết thúc rửa dậy. Anh nới lỏng cả láp vạt, cẩn thận xem xét biểu kiện chuyển phát một hồi. Sau khi mở lớp băng dính trên hộp vỏ giấy, bên trong còn một chiếc hộp nữa. Mở ra xem, sắp mặt anh bấm tái đi, vội đóng nắp lại. Giáo sư ta, là có ai gửi mấy món đặc sản dân dã cho anh ạ? Mấy đồng nghiệp người hi hi hỏi anh. Đặc sản dân giả. Anh quả Thực hy vọng trong đây là đặc sản dân giả. Điều kiện chuyển phát này đến từ Lang Lâm. Lang Lâm, một thành phố mà anh mới đi qua một lần. Đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng ngày 25 tháng 9 chấn động cả nước. Vụ án bí ẩn này đi qua 9 năm rồi. Nhưng vì thời điểm xảy ra đã quá lâu. Trong khi chứng cứ cũng không đầy đủ. Chắc suốt điều tra là trần tướng cực kỳ thấp. hung thủ có thể là một bác sĩ ngoại quà, đầu bếp, hoặc vốn là một tên biến thái với thứ vui giết người nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật 9 năm nay. Thư tầm về văn phòng, Tháo không kính đen xuống, thấy tạ kính thương đang ngồi một mình trước bàn làm việc, đọc tài liệu gì đó. Trong tay là một biêu kiện chuyển phát nhanh. Phản ứng đầu tiên của cô cũng là cận đồ hải lại gửi món đặc sản dân giá nào đó của bác Yến tới đây. vừa tới, định mở nắp hộp lại bị tạ kính thương giữ chặt lấy tay. Nó giọng nhắc nhở Đừng xem Làm thư tầm lột bộ một tiếng rút tay về Bây giờ mới nhìn rõ địa điểm Trên đơn chuyển phát nhanh Không phải đến từ Bắc Yến Bên trong có thứ gì vậy Thư tầm dè dặt hỏi Cả quỳnh thường cắm tập tài liệu vào nửa ngày mà vẫn không trả lời Thư tầm liếc thấy ghi chú của tập tài liệu Là vụ án mạng nghiêm trọng Ở làng Lâm ngày 25 tháng 9 Cô biết mấy năm qua kênh thường vẫn quan tâm tới tình hình điều tra của vụ án này. đáng tiếc những tư liệu có giá trị lưu lại năm đó còn quá ít. vụ án này mãi là một vụ án bí ẩn không lời giải đáp. trên internet có rất nhiều người thảo luận về nó, nhưng dù sao cư dân mạng cũng không có toàn bộ tài liệu, chỉ dựa vào một vài tình tiết nhỏ, mỗi người với một kiểu khác nhau. có người phân tích mạch lạc đó ràng, thì kết luận lại bị cho là hung thủ của vụ án 25 tháng 9 lên để khoe khoang tội ác đầu người. Bà Kinh thường trả lời. Thư thầm không khỏi, lùi về sau một bước, cảm thấy hơi kinh ngạc. Cô nhìn hộp bưu điện, đất bình thường kia. Cô thoá đơn trên chuyển phát, vì đó hai chữ hoa quả. Lại nhìn hai chữ lang lâm trên địa chỉ người gửi. Cô không khỏi hoài nghi. Không lẽ, đầu người bên trong có liên quan tới vụ án lớn chín năm trước. Vụ án tùy bằng ở Vinh Tề, vì có kẻ bắt trước lỗ miễn giết người. Lỗ miễn muốn chính danh, Lên lại giết thêm một người Cuối cùng sẽ lấy pháp luật Vụ án lăng lâm kia gần đây Vẫn không hề có động thái nào mới Với đốt cuộc là kẻ nào đã gửi đồng người cho Tạc Kinh Thương Thư Tẩm biết Mục đích của kẻ gửi đồ lần này Hoàn toàn trái ngược với cân đồ hài em đã chuẩn bị tâm lý xong rồi Để em xem một chút Thư Tẩm hít một hơi thật sâu Nhìn Tạc Kinh Thương em đã chuẩn bị tâm lý xong rồi Tạc Kinh Thương hỏi ngược lại Giữa nắp hộp giấy không hề để cố chạm vào Đầu người bên trong Là nam hay nữ Vì theo cháy, bị phân hủy cao Ai đã biến dạng thành xương Phía trên có thư hay không Có bị ngâm trong nước tới mức trương lên hay không Còn có hoàn chỉnh hay không thiếu mất con mắt, lỗ tai Ai xương sọ bị lấy mất đang đang nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra chưa Đặc kinh thương Thư thầm nghiêm túc đối diện với anh Trong mắt còn có mấy phần kiều ngạo Em đã gặp rất nhiều thi thể và phân thi thể rồi. Có thi thể đã phân hủy tỏa ra mùi đất kinh khủng. Có thi thể vì tiêu cháy đèn nhìn tan. Còn có thi thể được vớt lên từ dưới nước trườn lên gấp ba lần thể tích. Thậm chí còn có thi thể bị xa phòng hóa. Cái màu trắng bóc ấy cả đời em cũng khó mà quên được. Tuy hiện tại dù gặp phải một con chuột con rán em cũng sẽ sợ tới mức nhảy lên kêu khóc. Nhưng đầu người bên trong chiếc hộp này đầm không hề sợ chút nào. Trên đời này, ngoài trừ anh, e rằng không có người đàn ông nào chấp nhận ở cạnh một cô gái không đáng yêu như em vậy. Tạ Kình thường đứng lên, bước tới bên cô. Nếu thấy có vấn đề, thì cứ ôm anh nhé. Thì sợ khiến anh phải thất vọng thôi. Thư Tầm không thể chịu thêm, vừa vã đều càng tay mở đắp hộp. Trong khoảng cách ấy, cô đột nhiên cảm thấy bản thân đã bên Tạ Kình thường quá lâu có chút cảm giác chị e thiên hạ chiên loạn sau khi mở nắp hộp hình ảnh của thứ mà tà bình thường gọi là đầu người cũng đập vào mắt cô cô bỗng mở to mắt một tay che môi từ vị trí của tư tầm chỉ có thể nhìn thấy nửa phía trên đầu người từ mái tóc dài có thể nhận ra đây là một cô gái nhưng chỗ chấm còn lại trong hộp đều được nấp kín bằng túi nước đá bây giờ đã tan thành nước túi đá và đầu người cách nhau một vòng mềm để giám sóc đầu người lẫn với mùi nước đá tạo nên một mùi quấy dị, tựa tựa mùi dứa lại liếc qua hai chữ hoa quả trên đơn chuyển phát nhanh khiến người ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm hộp giấy chưa bị mở ra hoàn toàn tạm thời chưa thấy khuôn mặt của đầu người không biết các bộ phận trên khuôn mặt còn đầy đủ hay không gửi một phần thi thể cho một người liên quan tới cảnh sát hoặc cố ý đặt nó ở một nôi mà cảnh sát có thể nhanh chóng phát hiện ra Là hành vi khiêu khích cảnh sát thưởng thánh nhất Của hồng thủ Trong khi thư tầm đang chìm trong hoàng sợ Và suy tư Ta kính thương nói với cô Trong vụ án mạng nghiêm trọng ở Lang Lâm Ngày 25 tháng 9 Khi phát hiện ra thi thể người phụ nữ nọ Đầu đã bị cắt rời, bị vứt tại ven đường Và phần thi thể còn lại Vật này khiến người ta không khỏi nên tưởng tới vụ án kia Một cơn gió nhẹ tuổi qua cửa sổ Mùi hương quái dị và vào mặt Thư tầm chợt che miệng chạy vội ra ngoài cảm giác buồn nôn trào lên khiến cô vừa chạy vào nhà vệ sinh cho nữ là nôn thấp nôn tháo đôi mắt chạy ròng ròng không biết hướng nào ra hướng nào chỉ muốn nôn hết tất cả các thứ trong dạ dày ra ngoài nôn xong cô dựa vào tường thơ gấp đà kinh thường đứng phía ngoài gõ gõ cửa em không sao nhất thời thư thầm cảm thấy cực kỳ mất mặt Bà nãy còn cảm đạm khoe khoang với anh thằng Mình từng nhìn thấy rất nhiều thi tỷ đáng sợ Kết quả là nhìn thoáng qua Đã chịu không nổi nữa Cô mới nhìn thấy nửa đầu trên của người ấy thôi khuôn mặt thế nào còn chưa biết Thư tầm mở cửa bước ra ngoài Thấy trên mặt Đạc Kinh Thương Cũng không hề có ý miệng mai Trong mắt anh chỉ chứa đầy sự lo lắng Cô lắc đầu Đã hiểu cho anh có thể đi ra ngoài Đạc Kinh Thương quay lại văn phòng Rót một cốc nước ấm đặt trước mặt cô Nhưng hộp giấy đựng đầu người đó Vẫn còn ở đây Hương vị quần quanh trong mũi không chịu tiêu tan Đến nước mà thư tầm cũng không uống nổi Anh xấu hổ Vì sự mỏng manh dễ vỡ của mình Cô đã thông tinh thần Không nhìn cái hộp giấy kia nữa Tiếp theo anh định làm thế nào Báo cảnh sát Tà Kinh Thường nói một cách kiên định Ánh mắt dừng trên người cô Cầm ta khám nghiệm tử thi Và xác định danh tính thi thể Sẽ giao so pháp y và cảnh sát Nhiệm vụ trước mắt của anh Là đưa em về nhà gửi đầu người cho anh rõ ràng có ý khiêu khích nếu anh không trả lời hắn sẽ có nhiều hành động ngày càng quá đắc hơn hắn trong lời của thư tẩm là chỉ hung thủ chặt đầu người đóng gói lại còn gửi cho ta cảnh thương đây là hành vi điển hình của sát thủ biến thái dựa theo số liệu phân tích những tên sát thủ biến thái của các vụ án giết người liên hoàn kiểu sát thủ này đều có một thời kỳ bộc phát trong thời kỳ này bọn họ sẽ giết người liên tục để gây sự chú ý Và khiến toàn xã hội lâm vào khủng hoảng Nếu không bắt được chúng Trong thời kỳ bộc phát Tâm lý cực đoan của chúng Sẽ bước vào thời kỳ ổn định Có khả năng ông tiếp tục giết người nữa Việc chưa bắt chúng sẽ càng trở nên khó khăn Ví dụ vụ án Jack the Ripper, Kẻ sát nhân đồ tể Ở End, London Năm 1888 Hay vụ án phanh thầy Ở Nam Kinh Ngày 19 tháng 1 Năm 1996 Sau khi giết người bằng phương thức cực kỳ tàn nhẫn hung thủ liền mai danh ẩn tích gần đây rốt cuộc cũng tìm được hung thủ của vụ án Jack the dipper nhưng hắn đã chết từ lâu trong khi đó vụ án phan tay ngày 19 tháng 1 vẫn lâm vào ngõ cụt đến giờ này nó vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng rất nhiều cảnh sát nam kinh nếu người hắn muốn khiêu khích là anh vậy cho dù anh có động thái đáp trả hay không đều có khả năng tạo cho hắn cảm giác hưng phấn anh tin rằng thi thể Mới là nguồn gốc của sự hưng phấn của hắn Chứ không phải anh Tạ Kính thương đều can tay Gất hộp giấy vào một chiếc túi ly lông lớn Trong xe Thư thầm vẫn cảm thấy hơi có chịu Đành để tạ kinh thương đưa cô tới phòng khám gần nhất Ông bác sĩ tóc giả bạc trắng Của phòng khám hỏi hàn cô một hồi Hoa tay chạm lên mạch máu Của cổ củ tay cô một lúc Rồi cười nói Cô gái trẻ mang thai lần đầu Có biểu hiện có chịu là điều dễ hiểu Tôi đề nghị ngày mai cô tới bệnh viện xét nghiệm máu với bổ thân thể mọi chuyện sẽ tốt thôi thư tầm sừng sốt mấy câu nói của cái mồm quạ đen hộ hiệu trước khi cô nàng vào cửa an ninh sân bay thoáng hiện trong đầu cái gì mà bụng to mặc áo cưới chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc hôm nay cô bị đồng người kích thích đến mức nôn mửa một hồi kết quả phát hiện mình mang thai vốn dự định ngày mai đi đăng ký kết hôn nhưng bây giờ đã chót lên xe cho nên đành phải mau mau mua bù vé chỉ có tà kinh thường là được lợi đến hồn cũng chẳng cần cầu nữa có lẽ là chủ đoán nhầm ngồi ở ghế lái phụ ảnh vị trí lái xe thư tầm lạnh lùng nói ta kinh thường nhếch khóe môi không thèm để ý lát sau anh đột nhiên nói anh thích con gái anh tự đi mà sinh thư tầm ủ rú quay đầu đi chỗ khác vài giây sau lại lý luận cứ là con trai đây con trai khi ra tên là tạ khiên Hoàn. Thư Tầm chớp chớp mắt chợt hiểu ra không khỏi bật cười khẽ đẩy tay anh một cái sau đó đặt lên bụng mình nghe nói cha của tạ kính thương ông tạ bác năm xưa một là một dạ muốn đặt cho con trai một cái tên thật kêu bèn mở tất nhiều sách ra xem rốt cuộc chọn được một câu thơ trong bài giang thành từ mậu châu xuất liệp của tô đông pha cuối cùng hậu quả trực tiếp là hồi nhỏ rất nhiều người điều thường ta kính thường có họ hữu ta kính thường ngưng đầu nhìn cô đưa tay xoa nhẹ vành tay cô trong mắt tràn đầy sự siêu sáng vụ án ở lang lâm chín năm trước nạn nhân là kiểu người thế nào thư Thẩm thuận miệng hỏi là một sinh viên nữ có quan hệ xã hội không mấy phức tạp tên là trần thanh trên đường về nhà thì bị mất liên lạc mấy ngày sau mới phát hiện ra thi thể không đó động cơ gây án của hung thủ là gì sau này có rất nhiều người đánh đồng vụ án 25 tháng 9 ở Lang Lâm với vụ án 19 tháng 1 ở Nam Kinh, cho rằng đều do kẻ có tâm lý bên thái muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân gây nên. Không có mục tiến hành hung thủ đặc biệt tìm niềm vui trong quá trình giết người và xử lý thi thể. Theo ngôn ngữ của dân cư mạng chính là ai gặp thì người ấy xui. Trong những vụ án phanh tay thông thường. Thi thể bị phá hoại càng nghiêm trọng, chứng tỏ hung thủ có mối quan hệ càng mật thiết với nạn nhân vì không muốn người ta nhận ra thi thể là ai sẽ xử lý đầu hoặc phá nát mặt nạn nhân nhưng cũng có rất nhiều kẻ biến thái thích thú với việc phá hoại thi thể chúng sẽ dựa vào sở thích đặc thù của bản thân mà các thi thể thành những hình dạng cố định sau đó siêu tầm một hồi một cơ quan nào đó trên cơ thể cho dù có thế nào đi chăng nữa khi bắt gặp một thi thể điều đầu tiên cần phải làm là xác định rằng tính quá trình này đôi khi diễn ra rất nhanh chỉ cần kiểm tra những nhân khẩu bị mất tích gần đây sàng lọc diện mạo và một vài thông tin khác là có thể xác định được nhưng cũng có khi quá trình này kéo dài rằng rắn nửa năm một năm mới biết rốt cuộc thi thể là ai cho dù hung thủ rất nhiều thời gian để lẩn trốn và phi tăng chứng cứ tuy biểu hiện này được gửi từ lang lâm nhưng liệu cô gái này có phải người địa phương ở lang lâm hoặc có đang sống tại lang lâm hay không thì vẫn còn là một ẩn số Ông Thủ gửi đầu cho Tạ Kinh Thương Rốt cuộc là muốn tuyên chiến với anh Hay chỉ đơn giản vì hắn thích thế Cũng là một ẩn số Chiếc xe Infinity màu đen Chậm rãi dừng lại trong bãi đỗ xe Của Trung đoàn điều tra hình sự thủ đô Tạ Kinh Thương cầm theo túi Lê lông Chứa hộp biểu kiện chuyển phát nhanh Cùng thư tầm bước vào thang máy Các cảnh sát hình sự Ở Trung đoàn cũng không lạ gì Tạ Kinh Thương nữa Tại anh đều nhiệt tình trả hỏi Tổng đội trưởng Thượng Nhân Phi còn vui tươi hớn hở chiều chạp giáo sư tả đến trung đoàn chỉ đạo công tác đây à vì này là anh ta nhìn thư tầm hỏi vị hôn thê của tôi thư tầm giảng viên môn tâm lý tội phạm thực tiễn tại đại học điều tra hình sự đào kinh thường nắm tay thư tầm mỉm cười nói à đã nghe danh vụ án ở lộ châu ấy tôi cũng biết cô chính là thư tầm sao Thượng nhận vì kinh ngạc nói gõ vai đào kinh thường thân thiết cười Giáo sư tả đang thi hành chính sách Nước vô sao không chảy ra ruộng ngoài đấy à Ngày trước tôi còn nghĩ Người như tạ Kình thương Không biết sẽ lấy một cơ vợ ra sao Hôm nay gặp được cô Thư thì tôi hiểu rồi Tôi trường thương Hôm nay tôi đến để báo án Tạ Kình thương đưa hộp biểu kiện Chuyển phát nhanh lên bàn làm việc của thượng nhân phi Nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp Về phía trước Đùa gì vậy Thượng nhân phi không mấy để tâm Nhưng anh ta vẫn bước tới mở đắp hộp Miệng con lập bẩm. Chắc chắn là anh đến phát kẹo cưới rồi. Nãy, đây là thứ gì? Một cái đầu người. Thư tầm bắt đắc dĩ nói. Làn lộn trong giấy điều tra hình sự đã mấy chục năm, nên sau khi cơn hoảng hốt ban đầu qua đi, thượng nhân phi lập tức tỉnh táo lại. Anh ta nhìn chậm chằm thứ trong hộp một lúc, rồi nhíu mày, gọi điện thoại cho người bên pháp y tới. bình thường, trước cuộc chuyện này là thế nào? Có kẻ gửi cho tôi thứ này từ Lan Lâm. Tôi chỉ mở ra nhìn qua, không di chuyển vị trí hoặc lấy túi nước đá ra một tay tặc bình thường chấm lên bàn một tay cầm ống ngay điện thoại trên bàn làm việc đưa cho thức nhân vi anh liên lạc với cảnh sát làng làm đi phải xác định được danh tính thi thể trước đã điều tra tất cả công nhân viên của các chi nhánh thuộc công ty chuyển phát này thu thầm video từ các camera ở gần các chi nhánh ấy mặt khác dường như anh chưa nhớ ra điều gì đó gặp chuyện như vậy thì lẽ ra tôi nên tới đường cảnh sát nhưng tôi cho rằng tới thẳng trung đoàn để báo cáo thì thuận tiện hơn tôi đã nói xong thượng nhân vì thời giải phiền muộn sơ sơ cái đầu à, tôi vừa kết thúc một vụ án giết người tức của nên hoàn xong. tội phạm bị chúng tôi đánh úp giờ chết chưa tới một ngày giờ lại nhận một vụ thế này gửi từ lang lâm thì giao cho cảnh sát lang lâm cũng được đấy à lang lâm chắc chắn anh ta cũng đang nghĩ đến vụ án hai tháng 9 đi đi lại lại quanh bàn làm việc. Vụ án ở làng lầm chín năm trước, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Bây giờ tên này gửi cho anh một cái đầu, chứng tỏ phần thân thể còn lại vẫn ở chỗ án. Anh nói xem, anh sẽ làm gì với phần thân thể còn lại của cô gái này? Cũng cắt vụn, hay nhám đi. Đang nói chuyện thì một vị bác sĩ pháp y và một vị nhân viên kiểm nghiệm vật chứng tới đây, thấy đầu người trong chiếc hộp, hai người họ đều lộ vẻ mặt khó tin. bọn họ chụp ảnh rồi tháo băng dính. Sau khi túi nước đá được lấy ra, đầu của một người phụ nữ với đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ nhấn lên, xuất hiện trước mặt mọi người. trên đàn da trắng bệch, căng cứng, thoáng hiện ra sắc xanh kỳ dị, vết cắt ở cổ rất ngọt, gọn gàng ngay ngắn, thư tầm lại tới bần nôn. Bác sĩ pháp y tiểu trương lắc đầu, nói, Ông thủ quá biên thái, tiểu trương tôi làm pháp y 7 năm rồi, nhưng lần đầu tiên, gặp phải thi thể kèo này, có thể nhận thấy đầu đại nhân, bị hung thủ dùng cửa để cưa ra các vị xem phản già ở mặt cắt thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp không loại trừ một khả năng đó là một người có kiến thức giải phẫu chuyên nghiệp ví dụ như bác sĩ đầu bếp đầu tê cụ thể thế nào tôi phải giải phẫu xem đáp ôi hôm nay lại phải thức đêm rồi thư thẩm phục ý liếc nhìn cái đầu một cái đã cảm thấy buồn nôn lại uốn uốn kéo tới hôm nay đúng là một ngày hỏng bét